Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn Thưa quý vị trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Sản Official Xin mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện có tựa đề là Sóm Trọ Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này Trong lòng thành phố sầm uất nơi ánh đèn nê ông không bao giờ tắt Những tòa nhà cao tầng chọc trời và những con phố lúc nào cũng nhộn nhịp Có một bóng tối mà ít ai biết đến Thật là câu chuyện của những người trẻ Những người bị lừa dối bởi lời hứa hẹn Về cuộc sống tốt đẹp ở nước ngoài Để rồi họ trở thành con mồi trong tay của những kẻ buôn người tàn độc Trong đó không ai ngờ rằng Chỉ những kẻ lừa lọc ấy là kẻ nút bóng dưới vỏ bọc cơ hội Lại là những con quái vật ma quái Kéo người ta vào một mê cung đầy tối tăm Tâm là một cô gái có gia cảnh khó khăn Sống tại một vùng quê nghèo của tỉnh Thái Bình Cô học hết cấp 3 Nhưng bố mẹ chỉ đủ sức nuôi đến đó Không thể lo cho cô tiếp tục học đại học như mong muốn Gia đình Tâm làm nông Quanh nắm vất vả nhưng thu nhập chẳng đáng kể là bao Nhìn bạn bè lần lượt lên thành phố học hành Tâm cũng khao khát có một tương lai tươi sáng Thế nhưng thực tế khắc nghiệt buộc cô phải khắc lại ước mơ Không muốn trở thành gánh nặng cho bố mẹ tâm quyết định lên Hà Nội tìm việc. Ban đầu cô xin vào làm một số công ty điện tử, nhận thấy quá gò bó, lương rẻ, rồi cô quyết định làm công nhân cho một xưởng may. Công việc vất vả ngày làm hơn 10 tiếng nhưng lương chẳng đủ chi tiêu, nói gì đến việc gửi về quê. Hôm đó do nhà trọ Ni Tâm ở bất ngờ bị công an kiểm tra, chờ cho dính vào tranh chấp đất đai, giấy tờ không hợp lệ, nên giấy trọ bị lập biên bản, yêu cầu ngừng hoạt động. Ngay nguyên tâm không liên quan nhưng vẫn bị ảnh hưởng, buộc phải tìm chỗ ở mới ngay. Tình này đến quá đột ngột, tâm chưa chuẩn bị gì, tiền tiết kiệm cũng không có bao nhiêu. Cô hối hả đi tìm phòng trọ khác, nhưng nơi phù hợp với túi tiền thì xa chỗ làm, nơi gần thì lại giá cao. Nhiều chỗ yêu cầu đặt cọc vài tháng, số tiền vượt quá khả năng của cô. Trong lúc bối rối, tâm gọi điện cho một người bạn làm chung xưởng may, hỏi xem có chỗ nào trống không. May mắn người bạn này ở cùng mấy chị em khác trong một phòng trọ rộng. Nghe hoàn cảnh của Tâm, Hà chủ động hỗ trợ, đến hệ bạch chủ trọ để hỏi xem có thể cho Tâm thuê ở ghép được không. Trời đó tan làm kênh Hà làm bạn chung sưởng với Tâm, dẫn cô về xem phòng trọ của hội chị em. Đó là một căn phòng nhỏ nằm sâu trong con nèm chật hẹp nên Hà ở ghép cùng hai người khác. Phòng tuy cũ kỹ đồ đặc đơn sơ, nhưng ít ra thì cũng sạch sẽ và gọn gàng. Vừa bước vào tâm đã cảm nhận được không khí ấm cúng hơn so với dãy trọ của mình Mấy chị em trong phòng trọ Thinh Hà dẫn người mới về Thì niềm nở chào hỏi Chào em gái, chị là Quỳnh Chào mừng em đến với nợ của bọn chị Tâm nhìn cách ăn mặc của chị Quỳnh có phần táo bạo thì cũng có vẻ trần trừ Định lên tiếng thì buồn đứa chị đứng bên mếp giường bước tới cười tươi Chào em, chị là Lan Phương Em chào các chị Em đang đi tìm chỗ trọ Hỏi hà thì bạn ấy giới thiệu đến đây à? Em tìm đúng chỗ đấy Ở đây thoải mái lắm. Thôi. Có gì nói chuyện sau nha. Chị với chị Quỳnh đi có việc. Nhìn vào cách hai chị. Vội vã tô son trang điểm. Tâm khẽ nhú mày Nhưng quần áo của ngài chị này có phần nhạy cảm hở hăng quá mức. Chả biết đi đâu cũng không kịp hỏi. Ngoa quà khẽ cửa sổ. Thấy có một người đàn ông đi SH đỏ. Đứng chợ ở đó. Chỉ có một giọng nói cất lên. Tâm ơi. Tâm ơi. Cậu ngồi để uống nước với tớ. À, mình cảm ơn cậu. Thấy sao ổn chứ? Tớ thấy cũng khá. À, nếu thấy tốt tí tớ dẫn ra bà chủ trọ thư chuyện nhé. Mà cậu ơi, hai chị kia người ở đâu mà làm nghề gì ăn mặc nhạy cảm thế? Hai chị này người Hải Dương làm phục vụ quán bar đấy cậu. Nghe bảo là cũng được nhiều tiền lắm. Thế hả? Hay là hôm nào tớ xin đi làm cùng các chị ấy? Thôi, tớ bảo thật đừng làm cái người ấy. Rồi công việc công nhân nó vất vả đi nữa nhưng cũng tốt. Thôi mình ra chỗ bà chủ đi. Tiếng của Hà cất lên với vào bên trong nhà bà chủ ngay sắt dãy trọ Bà Tú ơi có nhà không? Con Hà kêu tao gì đây? Mọi người phụ nữ đứng tuổi bước ra giác người mập mạp. Về mặt khó tính. Hà bắt đầu trình bày. Bà im lặng một lúc rồi chậm rãi. Phòng này trước giờ chỉ có ba người thôi. Giờ thêm một đứa thì quá đẹp đó Cháu không ngại thì có thể ở đây Điện nước tiền phòng chia đều cho nhau Miễn sau cuối tháng đông đủ là được Nghe vậy tâm vội mừng rỡ quay sang nhìn hà Hà gật đầu đồng ý vui vẻ Tâm vội vàng cảm ơn bà chủ Hứa sẽ tuân thủ mọi quy định về phòng Vậy là cô chính thức có ở chỗ trọ mới Dù chỉ là một góc nhỏ của căn phòng đông người Nhưng với tâm đó đã là may mắn Do lúc khó khăn này Cô thầm nhủ sẽ cố gắng làm việc Kiếm tìm thu nhập để sau này có thể tự mình Thêm một chỗ riêng Mấy sinh viên nằm nhất đại hầm Giao thông vận tải là Khải và Hiếu Cũng tiến tới cho họ làm quen Mấy người khác ở trong trọ cũng vậy Buổi trưa hôm ấy Ngà vật tâm rủ nhau đi mua đồ ăn Để tổ chức một bữa cơm nhỏ Coi như bữa chào đón tâm về ở chung Cả hai ra khu chợ gần khu trọ Chọn mua một ít thịt, rau thì mấy bị điệu phụ rồi ghé qua hàng bánh cuốn mua thêm một suất lớn. Hôm nay ăn ngon nha, trân trọng tâm về với sóng chọ. Hà cười nói vỗ vai của Tâm đầy hào hứng, Tâm cũng cười theo, lòng cảm thấy ấm áp, dù chỉ là một bữa cơm đơn giản, nhưng cô biết mình không còn đơn độc nữa. Về đến phòng cho Tâm nhờ mọi người trong phòng cho sang phụ giúp và ai có khả năng thì vào bếp, người nhặt rau rán đậu, người thì dọn bát đũa, không ai trở nên rộn ràng hơn hẳn. Khác với sự im ắng thường ngày. Mỗi thức ăn thơm nức quyện cùng với tiếng cười nói đầy vui vẻ. Khi mọi thứ đã sẵn sàng. Mọi người ngồi quầy quần bên trước mâm nhỏ giữa phòng. Bà chủ trọ giọng vang lên. Con Quỳnh và Lan Phương tôi mới về hả? Tiếc nhỉ? Hả nghe vậy thì bảo. Cũng biết đã kệ thôi chứ sao bà? Lời nói cậu bà chủ trọ bấy giờ cất lên. Ở đây ai cũng là người xa nhà. Người thì đi làm người điện học. Nên cứ xem nhau như anh chị em trong nhà. Cứ thoải mái có gì khó khăn nào. Sẵn sàng mọi người ở đây đồng lòng giúp đỡ. Tâm nhìn mọi người lòng trở dâng lên một cảm xúc khó tả. Trước giờ cô vẫn luôn nghĩ cuộc sống nơi thành phố chỉ toàn là những áp lực và xa lạ. Thế nhưng giờ đây cô đã tìm thấy một góc nhỏ ấm áp cho riêng mình. Bơ cơm hồ mấy không chỉ đơn thuần là một bữa ăn mà còn là một sự hứng khởi cho một hành trình mới. Tâm không còn lẻ loi đẹp. Nơi cô có thêm những người bạn đồng hành Trên con đường mưu sinh đầy thử thách này Khải cầm chai rượu gạo mà bố mẹ gửi xuống theo yêu cầu Ban đầu ai cũng chỉ uống vài chén cho vui Những câu chuyện rung rà Rượu vào lời ra Mọi người cứ liên tục cạn chén Hạ kể chuyện về mấy lần đi làm muộn Bị tổ trưởng mắng té tát Khiến cho ai cũng cười nghiêng ngả Cây hiếu thì hào hứng kể vì chuyện tình cảm ngọt ngào của người yêu ở quê Sẵn sàng chờ khi anh học hết đại học về để lấy Giọng anh vừa nói vừa cười tươi giói Chị Hương làm công ty điện tử ngay đây Thì lúc đầu ngại ngùng không uống Nhưng bị mọi người ép quá cũng nhấp môi Rồi chẳng biết tới lúc nào hai mát đỏ bừng nói năng líu nhíu Tâm cũng uống vài chén Cảm giác lâng lần nhưng vấn đủ tỉnh táo có ngàn người ra sàn nhìn đêm trần nhà lòng bỗng nhiên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến thành phố, cô cảm nhận được một chút niềm vui thực sự. Màn giều bất động ngấm lúc nắng ngoài sân vẫn còn chói chang, ánh nắng ban ngày len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu xuống nền gạch loang lổ những vệt vệt nắng vàng, tự như chẳng có chỗ nào cho thứ gì gọi là âm u hay là dừn dượn tồn tại. Vậy mà chẳng hiểu sao không khí trong phòng dần trùng xuống khi câu chuyện vui vẻ thư dân Khải đặt mạnh trên rượu súng mâm, cả một tiếng rồi cất tiếng. Uống thế này mà không kể chuyện ma, thì phí rượu bố mẹ tớ gửi xuống. Hà liền nhăn mặt, ban ngày ban mặt kẻ làm gì cho dồn ra gà. Khải liền sút tay, ban ngày mới đáng sợ. Đêm tối thì còn đổ cho bóng đèn, cho tưởng tượng. Chứ ban ngày mà thấy gì lạ mới là thật chứ. Cơ nói khiến cho mấy người nhìn nhau, tiếng cười nhỏ dần. Hiểu vốn tò gắn nghe vậy thì liền hưởng ứng. Kể đi Ở chọn lâu năm như Hà Với kiểu gì chả có chuyện Hà đang gắp miếng cá tay bóng cựng lại Còn liếc mắt nhìn ra phía ngành năng Dẫn ra phía phòng sau Nếu bạn ấy vẫn còn tính người qua này Giờ thì im phăng phắc Ở đây trước kia là đất nghĩa địa cũ đấy Tâm khẽ Hà lên một tiếng Tự dưng thế sông lưng của mình lạnh đi Hà nhấp một ngụm rượu giọng chậm rãi Hồi tôi mới thê phòng ạ Trên nắng trăng trăng như hôm nay. Tôi nghe tiếng ai đó kéo lê vật gì ngoài hành lang. Nghĩa là người ta khiêng đồ thì còn hét cửa nhìn. Nhưng mà chả thấy ai. Chỉ có cái bóng đen dài quét qua quét lại ở chân tường thôi. Khải nghe vậy thì cười khẩy Cậu lại dọa người mới. Tôi chưa kể hết mà. Tới đó đó, trời chợ cũ cho chung gió trước cửa. Nơi đêm chuông kêu mà gió thì không hề thổi đâu. Không gian nhìn đặc quánh lại. Tầm bóng nhận ra từ lúc nãy tiếng ve ngoài sân Cũng đã im bật Hiểu bây giờ cười gượng Chắc là Trung Cũ Dung thôi Ờ Mình cũng tự an ủi vậy Hà nói cho đến trưa hôm sau Có dừng lại khiến cho mấy người nín thở Trưa hôm sau cũng đúng giờ này ta đang nằm ngủ Tớ nghe tiếng gõ cửa Từng bà chủ trọ gọi Mở ra lại chẳng có ai Nhưng mà trên cánh cửa có vít nước nhỏ xuống Như là tay chạm vào đó Tâm và bà Tú dùng mình buông đũa Tâm nút khăn của họng khô rát Đúng lúc đó thì từ vối cuối hành lang vang lên một tiếng cạch Cả bán ăn cùng quay đầu nhìn về Hành lang trống chân Chỉ thấy ánh nắng chiêu xin bối bay lửa lửng Và điều hiển nhiên là không có người Chắc cửa phòng ai đó đóng không chặt Khải nói giọng đã bớt chắc chắn Mọi người quay lại mâm cố gắng cười nói tiếp Những câu chuyện mà đã mở ra Chẳng còn hứng thú kể chuyện vui Hiếu bấy giờ hắng giọng. Quê tôi cũng có, ban ngày luôn á. Còn lần mình đi tắt ao cùng mấy ông chú. Giữa trưa nắng tự nhiên nghe tính chả con cười đó. Nhìn lên chẳng có ai. Mấy ông già bảo là kệ. Đừng có nhìn lâu. Ai nhìn lâu là xuất ly bị mấy ngày. Thế rồi sao? Tao tò mò nhìn đó. Thế tối về suốt thật đó. Cái cười của Hiếu không làm ai an tâm hơn. Tâm có cảm giác có thứ gì đó lạ lạ. Không phải vì câu chuyện mà vì âm thanh. Còn lắng tay Ngoài tiếng người trong phòng còn có tiếng gì đó Như là tiếng bước chân rất nhẹ Đi qua lại ở ngoài cửa Tầm mấy giờ liền buột miệng Mọi người có nghe gì không Cả bàn im bạch Tiếng bước chân lần này rõ hơn Nó vội vã nặng nề như ai đó đi chần chần Tứ bấy giờ liền tái mặt à, Ai đi ngoài đó Bởi chủ trò từ bếp bước ra Tây quần cầm khăn lòng ngạc nhiên Có ai đâu Mới đeo phòng cuối nó về quê hết rồi mà Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng nắng ngoài sân vẫn rực rỡ nhưng trong phòng không hiểu sao aisắn bóng tối đi một chút như có ai đó đang đứng chấn ngăn hãy đứng bật dậy hơi men kín cho chân loạnạn ai đó không có tiếng trả lời chỉ có một thanh âm khắc vang lên nhẹ như là móng tay gõ vào gỗ Hà bật khóc nức nở tâm xích chặt tay của nhà móng tay bấm sâu vầu ra màù trò bấy giờ lầm bẩm không phải giờ không phải ban ngay. Bất trần tiếng có tan biến, tiếng bước chân cũng tan đi như chưa từng tồn tại. Không khí trong phòng dần trở lại bình thường. Nắng chẳng ngập vào trong nóng đến khó chịu, phía ngoài sân lại râm rằn như cũ. Mọi người ngồi chết lặng nhìn nhau chẳng ai dám nói gì. Một lúc sau bà chủ trọ run dày. Thôi ăn nốt đi rồi nghỉ. Chắc ai nhà cũ nên là có tiếng động thôi, không ai muốn ở lại lâu hơn. Bất diệu tan đi trong im lặng. Đến gần chiều, mẹ rượu ngấm giận ai cũng lăn ra để ngủ Tâm cũng thiếp đi lúc nào không hay Khi cậu mở mắt ra thì trời tối hẳn Bên ngoài cửa sổ những ánh đèn đường hắt vào bên trong phòng Lập loán không gian đầy tĩnh lặng Nhìn xung quanh tối om Khoai sang nghe thấy tiếng ngáy của cây nhà cũng mặc kệ bước tới Nhưng đầu của tâm tróng vắng Cậu ngồi xoàn đầu vô thức vội cố bật điện đi tìm nước uống Ánh đèn được thắp sáng cả căn phòng Bài chính trường thì cũng gọn gàng này Nghĩ chắc cũng có người chọ chưa say dọn hộ Uống xong chân nước mới thấy đầu đỡ trắng Lao ngay vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi cho mắt Bước ra thì gặp chị Quỳnh, chị Lan Phương Liêu siêu bước tới Miệng là nhài không thôi Quẩy tiếp đi, rô lên tầm bóng bật cười nhưng rồi thấy không ổn Chạy lại lấy cái hỏa dậy cậu bị đánh thức thì bắt đầu quát, "Gì đây? Có chuyện gì vậy?" Hà ơi, cậu dậy rửa mặt cho tỉnh, rồi dìu chị Quỳnh về lăn thương vào trong giường, không say quá rồi kìa. Hà bừng tỉnh đầu dưới bước vào nhà vệ sinh, một thoáng thì cũng đi ra. Tâm viên Hà mỗi người một người đi vào trong giường, mỗi điều nồng nặc sộc thẳng vào trong mũi, hơi cứ chút nhăn mặt nhưng vẫn cố Hai chị Quynh và Lan Phương sau khi được lên giường vẫn còn lơ mơ vì rượu. Quynh nằm nghiêng người tỏn nặng nhọc, còn Lan Phương thì thỉnh thoảng lẩm bẩm gì đó rồi lại chờ mình. Cô vội vàng đứng dậy lấy nước nóng ra một cái chậu nhỏ, nhúng cặn vào nước ấm, cô nhẹ nhàng lau mặt cho Quynh, Hà Công lấy khăn dắp nước rồi lau cho chị Lan Phương. Nước ấm giúp cơn mẫn của hai chị dịu đi lại đôi chút. Tâm cẩn thận lau cổ xong đến hai cánh tay. Bàn tay đang bung thóng ở trên giường Sau khi lau sánh cho hai người Lại chuẩn bị đồ để thay cho ngay chị chỉ Quỳnh và Lan Phương dĩ dụ Làm tâm vào nhà khó khăn Mãi mới cười được đồ và thay quần áo Xong xuôi tâm mới thảo phào Ngồi xuống góc giường của mình Cô lấy điện thoại trần trừ một chút Rồi quyết định gọi về cho bố mẹ Dòng mẹ cô vang lên trong điện thoại Con ăn cơm chưa Sao giờ này mới gọi Có chuyện gì không con Nghe những câu hỏi đó lòng của tâm bấy giờ như trệt mềm lại Câu mỉm cười dịu dàng rồi đáp Con không sao đâu mẹ Con con đang đau đầu do chiều uống một chút rượu làm quen với mọi người ấy Giả chắc thôi cũng không đau nữa đâu mẹ Con gái con đứa đã ăn uống phải biết chừng mực Hạn chế lại đã nghe chưa Bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nha Không phải lo cho con đâu Thời không muộn rồi con đi ngủ sớm đi Bố mẹ cũng thế nha Con yêu mẹ Kết thúc cuộc gọi tâm mấy giờ đặt điện thoại xuống phòng, mọi người cũng đã yên vị. Một ngày dài từ lo lắng về chỗ ở đến bước cơm thân tình, rồi cả những tiếng cười ngạc ngạc say, tất cả đều cho cô cảm thấy bớt cô đơn hơn. Cô đứng dậy thấp đèn xong quay sang ấn nút công điện, sau đó tìm mỏ mẫm về chỗ ngủ. Tâm khẽ kéo tấm chăn mỏng tắp lên người nhắm mắt lại, cuộc sống dù vất vả nhưng ít nhất cô đã tìm được một góc nhỏ để thuộc về. Sáng hôm sau tầm mở mắt ra khi ánh nắng xuyên có ô cửa sổ nhỏ Lên loại vào trong góc giường Tiếng xe cổ ngoài đường vọng lại Hòa cùng với tiếng chim diếu diết trên mái nhà Có khẽ rưỡi mắt ngồi dậy Cảm nhận không khí sáng sớm để sóng trọ Một cảm giác vừa lạ lẫm lại vừa gần gũi Nhìn quanh chị Quỳnh và Lan Phương vẫn còn cuộn tròn trong chân để thờ Chỉ có Hà đang dậy cùng với tâm đang ngồi ở mếp giường buộc lại mái tóc chuẩn bị cho một ngày làm việc mới Tỉnh rồi sao? Dậy đi, ăn sáng rồi còn đi làm. Hà quay người sang, tâm khẽ gật đầu đứng dậy cấp chân gối gọn gàng. Cứ bước xuống giường sò chân và đôi xếp nhựa cũ mà Hà đã đưa cho tối qua, rồi đi ra khu bếp nhỏ phía sau phòng. Bữa sáng ở trong phòng trỏ đơn giản nhưng ấm cúng, Hạ chảy ra đầu hè mua hai ổ bánh mì trứng và một bịch sữa đậu nành. Tâm nhìn đồ bánh mì giòn rụm, mùi trứng chiên thơm phức trở thêm lòng của mình vui tươi. Sáng đi làm vội chỉ ăn tạm thế này thôi, chờ cuối tuần chúng mình có thể nấu nướng ngon hơn. Hà vừa nói vừa đưa cho tâm một ổ bánh mì, cô cầm lấy cắn một miếng. Bánh mì nóng, nhân trứng béo ngậy, thêm chút thị dầu và rau thơm. Đơn giản nhưng mà lại cực kỳ ngon, hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Sau khi ăn xong tâm vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, cô thầy bộ quần áo công nhân mà Hà đưa cho. Một chiếc áo sương mi xanh nhạt và quần vải đen Cô buồn tóc gọn gàng Nhìn mình trong gương thích có chút gì đó khác lạ Không còn là cô gái tình lẻ nhút nhát nữa Mà lại là một công nhân chuẩn bị bước vào cuộc sống mưu sinh Hà kiểm tra đồng hồ dùi dục Đi thôi, chế là bị trừ lương đó Chị Quỳnh và Lan Phương ơi ở nhà hay chỉ tự ăn sáng sau nha Chúng em đi trước đây Chị Quỳnh nghe vậy thì bảo Các em cứ đi đi không phải lo cho các chị đâu. Hai người ra khỏi phòng trọ, khóa cửa lại rồi cống nhau đi ra sau nhà xe của dãy trọ. Hà ra chiếc dìm cũ đập mạnh một cái rồi nổ máy. Lên xe đi, chờ cậu luôn, chỉ đi bộ tuyệt sượng mệt lắm. Tâm hơi ngại nhưng cũng nhanh chóng leo lên in sau Cô nhắm nhẹ vào mép áo của Hà cảm nhận từng làn gió sớm lành lạnh lướt qua. Một vài cô gái rêu rao ngánh ngẳng Dòng chức con hẻm đường vào dãy trò Hả bấy giờ mua lại Vội hai ly cà phê mang theo Tiếng xe máy nổ diện vang Tiếng giao hàng hòa lẫn trong không khí buổi sớm Đường phố dần đông hơn Dòng người thấp nầm đi làm Những chiếc xe tải chở hàng lao vút qua Còn công nhân như hai cô chịu đi xe máy Hoặc là xe đạp Vài người ở cùng sống cho ăn sáng Thế nhau rồi cười chào đề phòng trò đến xưởng may mất khoảng 15 phút. Con đường quen thuộc với Hà Vật Tâm. Những biển hiệu nhà máy lớn hiện ra, những chiếc xe công nhân đuôi nhau đi vào trong cổng. Hà dừng xe trước cửa thật máy rồi quay lại với Tâm. "Vào làm thôi, không muộn đấy." Tâm bước xuống chỉnh lại quần áo, sau một thời gian làm việc tâm dân quen với nhịp sống ở xưởng may, cơ không còn nóng lòng như ngày đầu tiên nữa. Nhưng công việc vẫn rất là vất vả. Mỗi ngày cô cùng Hà và các đồng nghiệp phải làm liên tục bên trước máy may. Từ sáng sớm cho đến chiều muộn chỉ được nghỉ ngơi một chút vào buổi trưa. Tâm vừa bước vào sườn tiếng máy may đang vang lên khắp nơi. Cả phân xưởng như một cỗ máy khổng lồ mà mỗi người là một mắt xích không ai được phép chậm chế. Hôm nay tổ của Tâm được nhận lệnh tăng ca để kịp đơn hàng Chỉ tổ trưởng đứng giữ sườn rồi hô lớn. Mọi người chú ý này. Hôm nay làm gấp đơn hàng Ai cũng phải tập trung Sao một lỗi là làm lại đấy Tâm nhanh chóng ngồi vào trong bàn Điều chỉnh máy và bắt tay vào việc Cô nhận phần giáp tay áo vào thân áo sơ mi Câu đoạn này đòi hỏi sự khéo léo Nếu may lệch chỉ một chút Là cả lô hàng có thể bị hầm Tiếng máy chạy đều Tay tâm thoan thoát di chuyển Nhưng đúng lúc đó từ một tiếng duyệt vang lên Cô giật mình nhìn xuống đường chỉ bị lệch Vài sâu có một bên Lòng tâm trực thất lại Cô vội vắng gỡ chỉ để làm lại Đúng lúc đó chị tổ trưởng đi tới Chỉ nhìn vào sản phẩm của thâm rồi câu mày Sai thế này à Biết là Hồng biết bao nhiêu vải không Làm ngại ngay Tháng này trừ lương Tâm cuối đầu lý nhí xin lỗi rực cắn Môi cố gắng mày lại cho đúng Lúc này Hà cũng nhẹ nhàng vỗ vai của cô Rồi khẽ thì thầm Không sao đâu Sai thì sửa cố lên Nhưng lời đó khiến Tâm cảm thấy ấm lòng Cô hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục làm việc Sau một buổi sáng đầy căng thẳng Tiếng chuồng báo giờ nghỉ chưa vang lên Cả xưởng như được chút gánh nặng Ai nấy đều đứng dậy và vươn vai Tâm cùng hã đi ra khu tập thể ăn Hôm nay có cơm trắng thịt kho tàu Chút rau xào và canh cải Dù không ngon nhưng ai cũng ăn vội Để có sức làm buổi chiều Trong lúc ăn có một chị người ở Bắc Ninh Tên là Hòa cũng làm ở sườn và thần thở Trời đất ơi, sáng nay bị xếp mắng vì cắt sai vải đã căng quá. Đấy mới thấy điếm được đồng tình của thiên hạ là nó khó vậy đó. Hà mấy giờ liền cười. mới sáng ra ai cũng bị la hết. Cái tâm mà còn bị chửi cho té tát nữa. Không vì miếng cơm manh áo thôi, cố lên. Tâm im lặng lắng nghe thỉnh thoảng cô gật gù Cô nhận ra không chỉ mình cô gặp khó khăn, ai cũng vậy. Buổi chiều công việc không hề nhẹ nhàng hơn. Gió đơn hẳng gấp. Cả tổ phải làm thêm giờ Tâm cảm thấy mệt Lưng bắt đầu đau dò ngồi lâu Còn cố gắng tập trung nhưng mắt hoa lên Vì nhìn máy mày quá lâu Khoảng 6 giờ tối Khi ai cũng nghĩ sắp được về Thì chị tổ trưởng lại bước vào trong để thông báo Hàng chưa xong Mọi người ở lại làm thêm một tiếng nhé Cả sườn thở dài Nhưng không ai dám phản đối Thế là lại tiếp tục cắm mặt vào công việc Cuối cùng đến 7 giờ tối Đơn hàng mới hoàn thành Tầm thao khi mà cất máy, xe bóp cổ tây đóng nhức, hai người bước ra khỏi sưởng, không khí buổi tối mát mẻ hơn hẳn. Tầm ngồi sau xe của Hà, tay tê nhẹ vào mép áo của cô, cẩn gió mát thổi qua cuốn đi sự mệt mỏi cả ngày. Tâm dựa vào lưng của Hà, cảm giác mệt mỏi dần tan đi, kì bánh xe đều trên con đường quen thuộc dẫn về xóm chợ. Đèn đường bật lên từng bóng vàng yếu ớt, lóng loáng trên mặt nhựa còn vương hơi nóng của ban ngày. Hai bên đường những dãy nhà trọ thấp lè tè im lìm, cửa đóng then cài thỉnh thoảng nghe tiếng tivi vọng ra lẫn trong tiếng côn trùng rỉ rả. Hà không nói gì chỉ giữ tay lái vững vàng, tâm cũng im lặng. Sau một ngày làm việc dã rời cả hai đều chỉ mong về tới phòng, tắm rửa rồi nằm vật ra giường. Khi đoạn đường đất dẫn ra ngã ba sống chọ, Hà bỗng ga. Con đường này buổi tối vốn vắng lại không có đèn, chỉ trông chờ vào ánh sáng hắt ra từ nhà dân. Tâm nhào mắt nhìn về phía trước Trong bóng tối lầm mở hiện ra bóng dáng thấp bé lâm khom đi chậm chạp Con người kia tầm khẽ nói Hà cũng đã thấy cơ bóp nhẹ phanh cho xe chạy chậm Giá người đó mặc một chiếc áo bạc màu rất đạt tươi Quần thì lấm đem bùn đất Ông quần ngắn dài không đều Trên đầu đổ một chiếc mũ cụp xuống cho gần hết khuôn mặt Người đó một tay chống gậy Tay kia cầm cái bát nhựa trắng Nhìn qua là biết người ăn xin. Bà cụ nếu đúng là bà cụ đi không giống người bình thường, mỗi bước đi đều cựn lại như thế, bước chân nặng trĩu, cây gậy cắm xuống đất phát ra tiếng cộc cộc khô khốc. Giờ này mà còn đi xin à? Tâm thị thảo tê bất giác siết áo của Ngã Hân. không trả lời, cô cho xe tránh qua một bên, thế nhưng khi xe vững ngang qua tầm chực đầu nhìn lại, dù mỗ chằm vẫn cảm giác như ánh mắt nào đó đang dõi theo mình. Hai lầm mình dừng lại hỏi bà xem. tầm nói, hạ chân chừ một lúc rồi cũng gật đầu, càng hay quay xe về phía bà cụ. Bà ơi, giờ này bà đi đâu vậy à? Bà cụ không đáp vẫn lặng lẽ cúi đầu đi tiếp, cái bát trong tay khẽ rung lên. Bà ơi, Hà gọi lớn hơn một chút, vẫn không có phản ứng, theo vào đó bà cụ lại đi nhanh hơn. Lạ thật chứ, đi kiểu gì mà nhanh thế? cầm thì xương lưng của mình lạnh toát, cô cảm giác nếu như không theo kịp sẽ mất dấu hoàn toàn. Thở ba chút nữa đi hả hà ơi. Hàng miến cứng rất xe đi bộ theo, con đường đất gồ ghề bóng tối nhìn đặc quánh, tiếng gậy lộc cộng phía trước vẫn đều đều vang lên lúc gần lúc xa, nghe như không thuộc về cùng một không gian. Mãi đến khi ra gần ngã ba, nơi có chút ánh đèn từ quán tầm hóa đầu xóm, hai cô mới rút ngắn được khoảng cách, hà lê hết căng đảm đến tiếng lần nữa. Bà ơi, bà có cần giúp gì không? Lần này bà cụ dừng lại, không gian nhìn đồng cứng. Bà cụ từ từ xoay người cái mũ trên đầu nhúc nhích rồi bà ngừng mặt lên. Khoảnh khắc đó tim của tâm như ngừng đập. Khuôn mặt trước mắt không còn là khuôn mặt của một bà lão bình thường. Da mặt tái xám, từng mang thịt bầm dập như là bị dập nát. Máu khổ lẫn máu tươi bề mét. Một bên mắt sưng húp lồi ra, trong trắng đỏ ngầu như là sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Bên kia thì lõm sâu đen kịt. Miệng của bà há ra mùi rách thoạt để lỗ ra hàm răng nhốm máu. Bà phát ra thanh âm khẳng khẳng không rõ là tiếng nói hay là tiếng riêng. Tâm hết lên, chân tay mềm nhũn. Hà cũng không kịp phản đứng đuổi lại. Cả hai va vào xe mất thằng bằng, chứ xe đổ nhào xuống. Tiếng kim loại cọ vào đáng nghe chất chúa Đầu gối của tâm cỏ xuống đất sát buốt Da chảy ra máu dịt lên. Hà cũng bị sức cả cánh tay đầu đứng. Trong cơn hoảng loạn tâm quay đầu nhìn lại Bà cô vẫn đứng đó không tiến chẳng lùi cái bát trong tay của bà khẽ nghiêng Bên trong trống rỗng Rồi như chưa từng có chuyện gì xảy ra Bà quay lưng lại bóp Lóc ngóc bước đi Rồi dần chìm vào trong bóng tối của con đường phía trước Tiếng gậy lại vang lên lộc cập nhỏ dần Cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa Hà thở dốc tay run dậy dừng xe lại Tâm ngồi bệt ở dưới đất Tìm đập đoạn xả tay vẫn ông ông vì tính hết của chính mình. Trời đất ơi! Bà đó là cái gì vậy? Tâm lắp bắp nước mắt trào rào vì sợ. Hạ không trả lời cô nhìn về hướng bà cụ vừa đi nơi bóng tối đến nút chừng tất cả. Chỉ còn lại một con đường trống trơn như chưa từng có ai đó xuất hiện. Một cảm giác lạnh lẽo nặng nề bảo trùm. Về nhanh đi! Chuyện này đừng nói với ai nhé! Tâm gật đầu vội vắng lên xe. Nấu máy cả hai không dám quay đầu lại Về đến phòng chó Tâm ủi oài nằm cánh ra giường rồi thân thở Đã kiệt sức rồi Còn gặp cái thứ quỷ quái đó Hạ cười vừa lấy nước uống vừa bảo Chắc là mình nhìn nhầm thôi Vậy mai có nghỉ làm không Nghỉ lấy gì mà ăn Tâm ngồi xuống giường Xoa bóp đôi tay mỏi nhừ Có cảm nhận rõ được sự khắc nghiệt của đời sống công nhân Hạ bấy giờ liền rủ Ra đầu hẻm ăn bát cháo Cho đỡ đói vì ngủ sớm Tâm gật đầu. Dù mệt nhưng cô biết ngày mai vẫn tiếp tục. đó là cuộc sống và không thể dừng lại. Ăn xong bắt cháu nóng ngoài đầu hẻm. Tâm cùng hà trở về phòng trọ. Không khí buổi tối mắt dịu. Nhưng lòng cô vẫn nặng chịu sau một ngày làm việc vất vả. Từ lúc tâm hút thì cháu cuối cùng hơi nóng làn xuống cổ họng Nhưng chẳng hiểu sao bụng ấm lên mà lòng lại lạnh ngắt. Tiếng xe cổ ngoài đầu hẻm thưa dần Hạ ăn trầm thỉnh thoảng lệnh ngấn lên nhìn ra con đường tối tăm dẫn vào sóng trọ Ánh mắt lộ rõ về bất an Thôi đi về thôi khuya rồi Hà khẽ nói Tâm gật đầu cả ngày chợt tiến bước ra khỏi quán Con hẻm nhỏ quen thuộc giật đây như trông dài hơn mọi ngày Về đến phòng trọ Hạ mở cửa bật đèn Ánh đèn vàng nhạt làm căn phòng trọ chật hẹp quen thuộc hiện ra Tâm đặt túi xuống ngồi phích lên giường thở ra muộn hơi dài Tầm vẫn nghĩ lại vụ lúc mới về đã. Chắc là mệt quá nên thấy linh tinh thôi. Hà không đáp cô kéo rèm cửa sổ qua một bên. Định mở cho thoáng. Cửa sổ phòng trọ nhìn thẳng ra con đường nội bộ của giãnh. Ban ngày vẫn có người qua lại. Nhưng ban đêm thì gần như chấm không. Hà vừa đẩy cửa kính ra thì khựng lại. Ơ? Gì vậy? Tầm quay đầu lại hỏi. Hà không trả lời toàn thân cô cứng đỡ. Tầm thấy lạ liền đứng dậy bước tới gần và rồi khi mà vừa nhìn ra ngoài có cảm giác như ai đó bóp chặt tim của mình. Ngay bên ngoài cửa sổ sát đến mức chỉ với tay là chạm vào là khuôn mặt của người phụ nữ lúc chiều. Không, không hẳn là người phụ nữ bình thường, đó là một khuôn mặt bê bết máu ở ngã ba ban nãy. Mặt cô bắt ta chần chừ lôi hẳn ra khỏi hốc, trong trắng đục ngầu áp sát vào lớp cửa kính. Máu từ chấn vầng hốc mắt chảy dài loang lổ. Miệng cô bàng há lên méo xịch, môi thâm tím đê luôn hầm răng dính máu vào buồn đất. Cái mũ cũ vẫn đội trên đầu, nhưng giờ đã lệch hẳn, để lộ ra mảng tóc biết lại dính đầy đất cát. Bàn tay gầy guộc cơ bắp chứng đen cơ sở, những ngón tay cong keo, móng tay đen sì dính thứ gì đó nhớp nháp. Cái bát xin tiền vẫn lủng lẳng bên hông, khe vào vừa phát ra tiếng lộc cộc khô khốc. Tiếng ngắt của tâm vỏ vang lên cùng lúc xé toạc cả doanh yên tĩnh, hà lùi về đằng sau và vào vào bạn. Còn tâm thì khủy xuống tay chèm miệng khóc thét lên vì sợ. Cửa sổ rung nhẹ như thế có thứ gì đó vừa tìm mạnh vào. Tiếng lắng hét làm cho cả dãy trọ trở nên náo loạn. Đèn cho các phòng bật sáng liên tiếp. Tiếng mở cửa tiếng người xôn sao. Gì đó ai la vậy? Cháy à Chỉ vài giây sau bà tú chủ trọ từ trong phòng chạy ra. Tay cầm cái đèn pin vẻ lạ hoảng hút. Gì vậy hai đứa? Có chuyện gì mà la dữ vậy hả? Bà ơi! Có người, có người đứng ngoài cửa sổ. Hạ cống lắp bắp, là bà già lúc tối bọn con gặp ở ngã ba, mặt đầy máu. Bà Tú bước lại gần cửa sổ xuất đèn pin ra ngoài. Ánh sáng quét qua con đường trống trơn Không có ai chả có dấu vết gì ngoài việt bẩn mờ mờ ở trên kính, trông như vết tay đã bị lau đi một nửa. Bà Tú im lặng vài giây thở dài một hơi nặng nề. Bà quay lại nhìn hai cô gái đang mặt tái mét. Thôi vào trong nhà đi. Giọng của bà trùng hẳn xuống Chắc tụi bay bị nhẹ vía quá rồi đó Nghe thấy như vậy tâm lại càng khóc to hơn Hà thì bây giờ cắn răng mặt trắng bạch Bà tú kể giọng chậm rãi Hồi năm ngoái ở cây ngã ba trên kia Có bà già ăn xin Tối mưa bà băng qua đường Không thích xe tải bị cắn trúng nát bay Máu me bé bé tại chỗ Từ đó thì lâu lâu người ta vẫn thấy bà làng váng buổi tối chắc là hôm nay tự bề đi chúng rải chúng Thế rồi thì Tú quay vào trong phòng của mình, mang ra một vàng đã cũ, bà lấy một lá sen nhỏ cho vào chén sứ và châm lửa đốt. Cho bùa cháy lên, mùi khét mùi lan ra khắp phòng. "Bùa này bà xin tin chùa về đấy, uống đi cho nặng vía." Hà run rẩy đưa tay đỡ lấy chén nước bùa, nhắm mắt uống một hơi, tâm cũng làm theo. Bà Tú lại lấy thêm một lá bùa khác Đốt ra cho, rồi ra cầm chậm rãi dài cho xuống, miệng lầm bầm những điều gì đó rất nhỏ. Khi bà quay lại, Tâm và Hà cũng đã bước xuân, tim vẫn đập nhanh, nhưng đầu óc không còn quay cuồng như lúc nãy. Không biết trong phòng dìu xuống nặng nề nhưng mà yên ả. Thôi, đóng cửa lại ngủ sớm đi, đêm nay đừng có mở cửa sổ. Cửa khép lại, đèn trong phòng vụt tắt, Tâm ngồi ôm gối, lưng áo vẫn còn ướt đẫm. Ngoài kia còn đường chức giãnh trỏ im liếm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng sâu trong lòng của hai cô nỗi sợ vẫn còn âm ỉ. Và đâu đó trong bóng tố dứng như có một ánh mắt không thùng về người sống đang lặng lẽ dõi theo. hàng ngay khi đi vào trong phòng thì ngủ luôn. Tâm thì lấy nước nóng sông hơi cho đỡ mịt. Lúc này chỉ có chỉ Quỳnh và Lan Vương đang ngồi xem điện thoại. Khi xong thì hai chị có gọi tâm sang để nói chuyện. Tâm tiến lại ngồi xuống mếp giường chỉ Quỳnh khen hạ dòng ánh mắt đầy tinh quái. Em có muốn kiếm tiền thêm không? Câu hỏi đó khiến cho Tâm cựng lại. Cô nhìn chị Quỳnh chăm chăm, chẳng hiểu ý chị nói. Đi làm sửng may cực lắm, tiền công ấy thì thấp. ở Chỉ có chỗ này kiếm tiền nhanh hơn, đó, lại không vất vả như vậy đó. Tâm bây giờ liền nhú mày. Là làm gì hả chị? Đi làm phục vụ ở quán bar à? chị đứng rót bia bưng đầu thôi Nói chuyện với khách à, Tiền tiếp nhiều lắm Một đêm có thể bằng cả tuần làm ở sướng đó Tâm nghe xong thì tim của mình khét đập Cô chưa bao giờ bước chân vào quán bar Nhưng viên cảnh kiếm được số tiền lớn Mà không phải ngồi máy may mười mấy tiếng Thực sự là rất hấp dẫn Nhưng nhưng có nguy hiểm không hả chị Không đâu Em cứ theo chị là được Chị làm ở đó lâu rồi Có gì chị bảo kê okay. Quỳnh ánh mắt đầy vẻ tự tin. Tâm lưng lửa nhưng rồi nghĩ đến xuống lưng ít ỏi. Những ngày làm việc mệt mỏi ở sườn của cắn môi hồi khẽ gật đầu. Vậy em thử đi. Ờ, việc này làm vào khung giờ nào vậy à? Chỉ tối thôi. Thế ngày em làm đi công nhân, tối em làm được không? Tâm thiện thùng hỏi. Được em. Nhưng mà đừng nói cho Hà biết nhé. Còn bé đó nó hiền quá. Nó mà biết lại khuyên em đừng đi. Tâm bây giờ liền im lặng. Cô biết hắn lo cho mình nhưng lần này cô muốn mình tự quyết định. Cả ngày hôm sau tỷ Tâm vẫn đi làm sướng như bình thường. Nhưng lòng cô rối bời vừa hồi hộp vừa lo lắng. Cô không dám nói với Hà về kế hoạch tối nay. Tàn gà cả, cả ngày trở về phòng trọ như mọi ngày. Hà Mền cho nên ăn xong một chút giữa leo lên giường để ngủ sớm. tầm bấy giờ liền nhìn sang. Thấy chỉ Quỳnh đang lục loại trong chiếc túi to. Lấy ra một bộ váy sát bó màu đỏ rượu vang Chị đưa nó cho Tâm Mặc bộ này vào Lát nữa chị dẫn đi Tâm cầm lấy chiếc váy Trần trừ một lúc rồi bước vào trong nhà tắm Cây bò bộ quần áo công nhân rộng thùng thình Câu mặn từ bộ váy mới Cho váy ôm sát cơ thể của cô quét sâu phần ngực làm lộ Do những đường công mà trước nay cô chưa từng phô bày Cô xoay mình trong gương Cảm giác như một con người hoàn toàn khác vậy chỉ Quỳnh bấy giờ liền dục Nhanh nào để Để chị trang điểm cho Tâm Hít muốn hít thật sâu bước ra khỏi phòng tắm, Quỳnh kéo cô xuống trước gương lấy ra bộ trang điểm, chị bắt đầu rậm phấn kẻ mắt tô son. Một lúc sau tâm nhìn mình, đôi mắt sắc sảo hơn, môi đỏ quyến rũ, làn da trắng mịn nổi bật dưới lớp phấn. Quỳnh nhìn thành quả rồi gật gù, đẹp lắm đó, nhìn sang chàng hẳn á, giờ chỉ cần xịt chút nước hoa nữa là chuẩn thôi. Tâm chưa quen với hình ảnh này cùng mình lắm, cô có chút ngại ngùng, xong chưa, đi thôi. Tâm bước ra khỏi phòng trọ với chị Quỳnh và Lan Phương Lòng hồi hộp lẫn lo lắng Ngoài đường không ghi đêm mắt lạnh Nhưng cô lại cảm thấy hơi nóng lan tỏa đi khắp người Một phần vì bộ váy bó sát Phần khác vì chính bản thân cô chưa quen với hình ảnh này Chị Quỳnh với một chiếc taxi gần đó Ba người lên chỉ báo địa chỉ cho tài xế Tối nay chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời chị đừng sợ nha hiểu không Quỳnh quay sang để dặn dò Tâm khẽ gần đầu trong lòng buồn trồn Khoảng 15 phút chiếc taxi dừng lại trước một tòa nhà sáng dựng đến nơi ông. Tấm biển lớn ghi bên trên là Diamond Club, quán bar mà chị Quỳnh đã nói. Quỳnh và Lan Phương dẫn tâm vào cửa chính. Một người đàn ông cao lớn mặc vết đen, đèo kính rầm đứng canh gác. Thế Quỳnh thì kịch đầu trào. Người mới hả? Ừ em út tao, đưa vào làm cho quen. <cười> Nhìn ngon đấy. Tâm dùng mình trước ánh mắt đó nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. Bởi trong quán bà không khí lại càng náo nhiệt hơn. Tiếng nhạc điện tử dồn dập tiếng cười nói ồn ào. Chị Quỳnh gao tâm đến quầy ba, gọi ba ly cốc thai rồi bảo. Lần nữa sẽ có cách vào, họ có thể gọi em đến ngồi cùng. Chỉ cần em cười nói vui vẻ, rót rượu cho họ, đừng căng thẳng nhé. Tâm cầm ly cốc nhấp một ngụm nhỏ. Vì cây xẻ của rượu pha với nước trái cây khiến cổ khai nhăn mặt. Chưa kịp thích nghi thì một nhân viên trong quán bước tới nói với Quỳnh. Bản viếp số 8 gọi hai em mới qua tiếp khách đó Quỳnh lướt nhìn Lan Phương rồi quay qua Tâm Đi thôi, cơ hội kiếm tiền đó Bản vip nằm ở góc khuất cách xa khu vực nhảy nhót ồn ào Bốn người đàn ông trung điên ngồi đó ăn mặc lịch sự Nhưng ánh mắt thì không mấy đàng hoàng Trên bàn là rượu ngoại Mấy đế trái cây và tàn thuốc lá vương vãi Tâm theo Quỳnh và Lan Phương bước tới Một người đàn ông dâu quay nón ráng vẻ là người có tiền Cười lớn khi thấy họ Hôm nay có hàng mới hả? Chị Quỳnh cười xã giao nhẹ nhàng Để tâm ngồi xuống cạnh một người đàn ông khác Cả đó khoảng 40 đeo đồng hồ vàng Quần áo đắt tiền Các nhìn tâm từ trên xuống dưới Ánh mắt cô cảm thấy đầy khó chịu Nhìn em lạ quá lần đầu đi làm hả? Tâm mấy giờ nằm một nụ cười gật đầu Các cười khẩy rốt rượu vào ly cổ cu Vậy uống một ly cho mừng nào Tâm cầm ly rượu lững lự Cô không quen uống rượu mạnh Thế nhưng mà chị Quỳnh đã dặn từ trước Khách mời rượu thì phải uống Cô nhắm mắt uống một hơi cổ hồng bỏng rát Mặt nóng bừng Các đánh ông ngồi bên cạnh cười khoái chí Vòng tay có ôm eo của tâm kéo cô sắt lại Nhìn em xinh thật đấy Chắc nhiều người theo đuổi lắm nhỉ Tâm cứng người không quen với sự đụng chậm này Có khẽ dịch ra nhưng cả vẫn không buông tay Ngại gì vui vẻ chút đi Làm người này thì phải biết chiều khách chứ Lại nói đó khiến cho tâm búi dối có liếc sang chị Quỳnh cầu cứu nhưng chỉ chỉ mỉmướ riêng hiệu bà cô cứ thoải mái đi An Phương ngồi bên cạnh cũng đang bị mu gã khắc ôm eỏng cười cượt tâm thể lòng của mình nôn nàoo cô không muốn tiếp tục nữa có biết mình không thể bỏ đi lúc này các đàn ông bên cạnh tiếp tục ghét sắt tay cô em dễ thương lắm tôi này đi chơi về nha anh chả gấp đôi tiền tiếp tâm Hoàg hốt ruụt người lại lắc đầu Em em chỉ làm phục vụ thôi Gã cười lớn <cười> Phục vụ thì cũng có nhiều kiểu chứ Tâm cảm thấy mình lệnh cả sống lưng Cô không ngờ việc này lại đáng sợ tới như vậy Cô quay sang chị Quỳnh định nói gì đó nhưng ánh mắt của chị vẫn điểm nhiên như không hề có chuyện gì vậy Lúc này tâm mới hiểu rằng chị Quỳnh đã quen với những tình huống như vậy Và cô thì chưa sẵn sàng Sau buổi tối đầu tiên ở quán bar Tâm chỉ vòng sọ trong tâm trạng dối bời Cô mệt mỏi không sao có thể ngủ được Những lời gã gấm Và những ánh mắt thèm thuồng Của những gã đàn ông cứ ám mạnh lấy cô Nhưng cũng từ quán bà đó Cô gặp một người đàn ông khác Một người hoàn toàn khác biệt với những kẻ háo sắc kỳ Hắn tên Lâm Minh Xuất hiện vào một buổi tối Khi cô đang phục vụ ở quầy vip Hắn không ồn ào không sầm sỡ Chỉ lặng lẽ quan sát cô Khi tâm đã bị một gã Khách lạ kéo tay ép uống rượu Mình bóng đứng dậy nhẹ nhàng Nhưng kiên quyết cản lại Cô ấy không uống được để tự uống thay. Các kia cười cười nhưng khi thích Minh có vẻ không phải là người dĩ đối phó thì cũng buông tay. Tâm ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ cô trong một môi trường đầy cạm bẫy này. sang hôm đó, Minh thường xuyên đến quán bar, chọn luôn bàn của cô, dù cô nói chuyện nhưng không bao giờ ép cô uống ngay đụng chạm. Hắn lịch sự và dịu dàng và có vẻ như cuốn hút, dần dần thì tâm có cảm tình với hắn. Hắn kể mình là một doanh nhân Đang đầu tư vào một dự án lớn Có công ty riêng và quen biết nhiều người giàu có Em sinh như vậy Làm ba phí quá Anh có thể giúp em tìm một công việc tốt hơn Tâm bắt đầu mơ về một cuộc sống khác Cô tin hắn Và rồi Minh bắt đầu nói về một cơ hội Anh có một nhà hàng cao cấp ở Campuchia đó Em có muốn sang đó ông quản lý không Lương cao lắm Lại không chịu cảnh quán ba số bộ như vậy tâm rõ rự ý nghĩ thoát khỏi quán ba và công nhân xưởng may, có một công việc tử tế khiến cho cô bị lung lay. Hắn còn vẽ ra một viễn cảnh tương lai tốt đẹp hơn. Anh có thể lo cho em mọi thứ, em không cần làm việc vất vả nữa đâu. Tâm Dung Đồng cô nghĩ mình đã gặp được một người thực sự tốt. Hải Thị Tâm có hôm đi đâu đó về muộn, người nồng nàn rượu, cô cũng nhận ra bạn mình đã ăn mặc đẹp hơn, sử dụng nước hoa đắt tiền hơn. Thỉnh thoảng lại còn có tiền mua đồ mới. Thế vậy Hạ hỏi. Tâm ơi dạo này đi đâu suốt vậy? Ờ tớ chỉ đi làm thêm thôi. Làm thêm hay là có thằng nào lo cho cậu? Hà nghi ngờ Tâm im lặng không phủ nhận. Và nhiều lần đánh chống lãng. Một tối nọ khi Tâm đang chuẩn bị đồ để đi gặp Minh. Hà lén vào nhìn điện thoại của cô. tin nhắn tử Minh. Chuẩn bị đi nhé. Ngày mai anh đưa em sang Campuchia. Hà giận mình cô từng nghe nhiều việc con gái bị chạy lừa sang Campuchia Làm những việc bất hợp pháp bị ép vào những công việc đầy kinh khủng Cô lập tức kéo tâm vào nói chuyện Cậu đi Campuchia làm gì đấy? Sao cậu biết? Cậu bị nó lừa rồi đừng có đi Không, mình tốt lắm Anh ấy có công việc đàng hoàng anh ấy muốn giúp tớ Cậu ngu lắm Biết bảo được con trai con gái bị lừa rồi không về được đâu Cậu có chắc cậu sẽ làm quản lý đó không? Hay là bị bán? Không thể nào, mình không phải là người như vậy Cậu có chắc không? Tộc có biết rõ về nó không? Nó có thực sự có công ty không? Cậu có bao giờ thấy giấy tờ của nó chứ? Tâm Hoàng Măng hả lại tiếp, cậu đi mà không nói cho ai biết, là có chuyện gì thì sao? Là cậu bị nhốt bị ép làm những chuyện không muốn thì sao? Lời của Hà như là một gấm đức lạnh dội thẳng vào mặt của Tâm, có như là những câu chuyện từng đọc ở trên báo, những người trẻ bị dụ dỗ bằng những lời ngon ngọt, rồi cuối cùng bị bán vào ổ mại dâm. Hoặc là các khu lao động khổ sai ở Campuchia Cô run dậy bắt đầu thấy sợ Hà nắm chặt tay của cô Tớ xin cậu đấy đừng đi Nếu thực sự mà nó tốt như cậu nghĩ Thì nó sẽ không ép cậu phải rời khỏi đây ngay lập tức Nó sẽ để suy nghĩ kỹ Còn nếu nó cứ dục cậu đi nhanh Thì rõ ràng là có vấn đề mà Tâm ngồi thụt xuống tim đập mạnh Cô nhìn tin nhắn của Minh Rồi nhớ lại tất cả những gì hắn nói Hắn luôn dục cô đi sớm Hắn không bao giờ nói cụ thể về công ty của hắn, hắn vẽ ra một tương lai thật đẹp, nhưng chưa bao giờ cho cô xem giấy tờ hay là bất cứ thứ gì. Cô bắt đầu thích lệnh người, phải chăng là Hà nói đúng, cô đã yêu một kẻ lừa đảo. Sức lời nói làm cho tâm đầy hoang mang, để cô không thể chấp nhận sự thật rằng mình là một kẻ xấu. Cô đặt niềm tin vào hắn, đã vẽ ra một tương lai tốt đẹp ở bên hắn. Nếu giờ quay đầu chẳng khác nào thừa nhận rằng mình sai ngay từ đầu Cô cầm điện thoại nhắn tin cho Minh Anh ơi, bạn em không muốn em đi Campuchia Họ bảo là em bị anh lừa Chỉ vài giây sau Minh trả lời Em đừng nghe họ Họ không muốn em có cuộc sống tốt hơn đâu Họ ghen tị với em Anh đã chuẩn bị xong mọi thứ Chỉ cần em đồng ý anh đưa em đi ngay Thầm nhìn dòng tin nhắn mà tim đập mạnh Hắn nói đúng Chẳng phải bao lâu nay cô chịu cảnh khổ sở, làm việc vất vả vẫn không đủ tiền lo cho bản thân. Chẳng phải Hà cũng chỉ là một công nhân quen, có gì mà khuyên dân cô. Cô hít một hơi thật sâu rồi nhắn lại. Em sẽ đi, đừng lo. Sáng hôm sau Hà vẫn nghĩ tâm nhận ra vấn đề và suy nghĩ lại. Nhưng khi cô thức dậy tâm tất thu dọn đồ đạc. Cậu làm gì vậy? Tâm tránh ánh mắt của Hà rồi lệnh lùng báo. Tớ dọn đi chỗ khác. Cậu đang đùa tớ mà đúng không? Không. Tớ không muốn sống ở đây nữa. Tớ muốn một cuộc sống mới. Cậu điên à? Cậu thực sự tin thằng đó à? Cậu định bỏ hết bạn bè. Những người quan tâm đến cậu. Để đi theo một thằng buôn người sao? Tâm giật lại mạnh túi của mình mắt long lên sòng sọc, sọc. Cậu đừng xen vào chuyện của tớ. Tớ lớn rồi tớ biết mình đang làm gì. Tớ tin minh anh ấy không bao giờ hại tớ. Hãy nhìn tâm lòng đau không nói nên lời. Chị Quỳnh và Lan Phương nghe tiếng cãi nhau Thì cũng chạy tới Là có chuyện gì đây Tâm nó ngu Nó sắp bị lừa bán ra cao vua Quỳnh bấy giờ liền nhớn mày Thằng Minh đó hả Tại em ở trong nước sáng chiều đi làm tối Quán ba đi với chị còn hơn Hà mố đi sang nước ngoài Tâm bấy giờ điền đáp Chị cũng nghĩ như hà đúng không Em biết chị cũng ghen tị Ai cũng ghen tị với em Lan Phương bấy giờ cười nhạt Ghen tị với em á Hay là mòn chị nhìn thấy cái bẫy mà em không thấy Hạ nhận ra những ngày qua chỉ Quỳnh hay Lan Phương rủ dỗ Tâm vào con đường này chứ kịp trách móc thì Tâm miếm môi ôm chặt túi đồ quay lưng đi Con Tâm này không muốn nghe nữa Từ giờ không sống cuộc đời nghèo khổ này mãi đâu Hạ bây giờ chạy lại cô kéo Tâm lại lần nữa Tâm mà làm ơn Nếu mình thực sự tốt Hắn không bắt cậu cắt đứt quan hệ bạn bè như vậy đâu Tâm bây giờ siết chặt nắm tay Không quay lại chỉ nói đúng một lời Tạm biệt Và cô bước ra khỏi phòng trò... Bỏ lại tất cả... Tâm rời khỏi khu trò với một cảm giác lẫn lộn... Cô không muốn nghĩ nhiều... Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ nhất định phải tin minh... Hẳn đã hứa với cô về một tương lai khác... Về một cuộc sống... Không còn cảnh lầm lũi trong sướng may chật trội... Không còn những tháng ngày vất vả kiếm từng đồng lưng ít ỏi... Cô không để ai phá hỏng cái giấc mưa đó... Nhưng rồi cô biết rõ hả... Với mấy chị em trong phòng không phải là dễ... Kiều dễ dàng bỏ cuộc Nếu họ đã nghi ngờ Chắc chắn họ tìm cách để giữ cô lại Vậy nên cô phải trốn Ngày khi bước ra khỏi cổng khu trò Tâm không đi thẳng đến điểm hẹn với Minh ngay Cô vòng qua nhiều con nèm nhỏ Đi vòng giữa những con đường đông Để tránh bị phát hiện Cô tắt điện thoại tránh nhận bất cứ cuộc gọi nào từ hà Trong lòng cô có chút lo sợ Cũng như xen lẫn sự phấn khích Cuối cùng thì cô rời xa Những ngáng ngày tù túng kia Cô bắt xe đến một nhà nghỉ nhỏ ven thành phố Nơi mình đã dặn trước đó Khi tới nơi của nhắn tin cho hắn Em đến rồi Chờ vài phút sau mình xuất hiện Hắn mỉm cười nhìn cô để chịu mến Em vất vả rồi Nghỉ ngơi một chút mai mình sẽ xuất phát sớm tầm mấy giờ gật đầu Nhưng vẫn không giấu được lo lắng Mình thấy như vậy thì liền trấn anh Anh biết em đang suy nghĩ gì Nhưng đừng lo Anh sắp xếp hết mọi thứ Chỉ cần em tin anh Cô nhìn vào đôi mắt của hắn rồi khẽ gật đầu. Hả bấy giờ liền tức giận quay sang Quỳnh và Lan Phương. tầm thắt máy rồi, chắc chắn là đi theo thằng đó rồi đấy. Tại bọn chị đưa nó vào đấy quen người đó. Quỳnh bấy giờ liền nghiêm mặt. Lỗi tại bọn chị. Nhưng mà thôi không nói nữa bây giờ làm sao. Em có biết nó đi đâu không? Em không chắc nhưng hình như. Tâm từng nói mình có một nhà hàng ở Campuchia. Lan Phương bấy giờ liền hoảng hút. Vậy thực sự là tâm bị lừa rồi Mình phải làm gì đó trước khi quá muộn À bây giờ siết chặt tay Cô không thể bận cùng mình bước vào con đường nguy hiểm đó Chị em mình phải tìm cách chặn nó trước khi nó rời khỏi Việt Nam Không chần chừ bọn họ bắt đầu cuộc tìm kiếm Tâm ngồi trên xe cùng Minh lòng cô có chút hồi hộp Nhưng vẫn tin rằng mình đang bước vào cuộc sống mới tốt đẹp hơn Mình liên tục trấn an cô nói về tương lai Về số tiền mà cô có thể kiếm được khi làm quản lý nhà hàng bên Campuchia. Sau nhiều giờ di chuyển, xe dừng lại ở một khu vực hoang vắng. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm không thấy bất cứ dấu hiệu nào của thành phố sống út hay là nhà hàng sang trọng như mình đã hứa. Cô bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng. Mình, đây là đâu? Mình chỉ mỉm cười lạnh lùng không trả lời. Cánh cửa xe bật mở với người đàn ông lạ mặt đứng chờ sẵn. Ở trong số họ nói bằng giọng phát lẫn tiếng Việt và tiếng Trung Hàng mới hả? Đưa vào đi Thầm hoàng sợ quay sang nhìn Minh Nhưng anh không còn nở nụ cười dịu dàng như trước nữa Đi thôi, đừng để cho họ phải dùng biện pháp mạnh Cô tế mặt lùi lại Nhưng ngay lập tức bị hai người đàn ông lực lưỡng kéo đi Minh, anh dối tôi, thả tôi ra Nhưng Minh chỉ nhìn cô bằng một ánh mắt đầy vô cảm Ngoan ngoãn đi theo Giờ quay lại cũng không được nữa rồi Ngu thì chết Và rồi cánh cổng sắt cao lớn mở ra Nhốt cô vào một nơi mà cô chưa từng tưởng tượng đến Cô tự chỉ nơi những con người Bị ép buộc trở thành công cụ lừa đảo Trên mạng Tâm bị đẩy vào trong một tòa nhà cao tầng Trung quanh là hàng rào thép gai chẳng chịt Bảo vệ vũ Trăng tuần tra khắp nơi Cơ không nghề đến một nhà hàng sang trọng Từ chờ đợi cô ở đây Là những căn phòng tối tâm Hàng trăm con người ngồi trước máy tính Ngày đêm thực hiện các phi vụ lừa đảo qua mạng Một người phụ nữ có vẻ là quản lý người Việt Nam bước đến, nhìn Tâm từ trên xuống dưới rồi nhích mép. Hàng mới ngả? Đưa nó vào trong phòng đào tạo đi. Tâm bị lôi vào không kìm phản ứng. Ở trong phòng cô thích nhiều người Việt Nam khác, cả nam lẫn nữ. Ai nấy đều hóa ngốc, đều mắt trống rỗng như đều hít nghi vọng. Một người trong số họ khe kiểu tay của cô. Cô bị lừa rồi. Chúng ta bị nhốt ở đây để lừa đảo qua mạng, nên không làm theo bọn chúng sẽ tra tấn. Tâm dùng mình, cô không thể tin được rằng mình đã rơi vào địa ngục này. Những ngày đầu tiên Tâm bị ép, học cách lừa người Việt Nam qua mạng. Họ đưa cho cô một kịch bản có sẵn, yêu cầu cô đóng giả làm nhân viên tư vấn đầu tư, mở danh cảnh sát hoặc ngân hàng để mua tiền đến những người nhẹ dạ. Cô từ chối làm theo, nhưng ngay lập tức cô bị lôi ra trước mặt của tất cả mọi người. Một người đàn ông khác cũng là một nạn nhân bị giam giữ ở đây. Đã không đặt chỉ tiêu lừa được ai hôm trước Hắn bị trói vào ghế Hai tên bảo vệ cầm dưới cua điện trích thẳng vào người của hắn Gã hào lên thảm thiết cơ thể co giật liên tục Đây là số phận của những kẻ không làm được việc đấy Tâm run dày nước mắt chảy dài Cô biết mình không còn lựa chọn nào khác Từ hôm đó cô buộc phải ngồi vào máy tính Có từng dòng tin nhắn dối trá lừa những người dân Việt Nam như chính cô Và một ngày Tâm không chịu nổi tìm cách trốn đi chung quanh chạy là thép gai bảo vệ câu vũ khí những ai bị phát hiện có ít định trốn thì bị đánh đậm dã man cô từng tận mắt chứng kiến một cô gái cô chèo qu hàng rào vào ban đêm ngày lập thức còi đóo đồng vang lên đèn pha soi giỏi cả khu vực cô gái đó bị bắt lại bị lồi ra giữ sân và bị đánh bằng gậy sắt tiếnghét của cô vong vọng ra khu chạy sau đó cậu ai còn dám nghĩ đến việc chốn nữa tâm tuyệt vọng cô đã mất tất cả Cô hối hận nhưng tất cả đã buồn. Thời gian trôi qua trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, mỗi ngày tâm bị ép ngồi trước màn hình máy tính từ sáng cho đến tận khuya, thực hiện những phi vụ lừa đảo. Cậu phải đóng giả lẫn nhân viên ngân hàng, môi giới chứng khoán, thậm chí là cả công an để lừa người Việt. Nếu một ngày không đạt chỉ tiêu có sắp bị phạt, nếu tỉ chút lòng việc có sắp bị tra tấn. Tâm đã chứng kiến nhiều người không chịu nổi mà bị đánh đến gãy tay. Bị nhốt vào phòng tối không có thức ăn hay là nước uống Có người đã tự tử Nhưng bọn quản lý không quan tâm Nếu ai chết chúng chỉ vứt sát ra ngoài Và một người mới chưa được thay thế Tâm dần trở nên trai sạn Cô không khóc nữa Không phản kháng Còn làm theo lệnh như là một cái máy Chỉ mong mình có thể sống sót Nhưng sâu trong lòng cô biết nếu không tìm cách thoát ra Cô sẽ mãi mãi bị giam cầm trong địa ngục này Tại Việt Nam, Hàn đang cố gắng tìm kiếm Tâm nhưng không hề có tin tức. Có báo công an nhưng vì Tâm tự nguyện xuất cảnh, họ không thể tìm được ngay lập tức. Chuyện này gia đình của Tâm cũng biết, do nhà ở xa nên chỉ trông cậy vào đám chị Quỳnh Lan Phương và Hà mà thôi. Nhưng mà dù sao Hà không hề bỏ cuộc. Cậu và chị Quỳnh liên hệ với những người từng bị lừa sang Campuchia nhưng may mắn trốn thoát. Họ kể lại những câu chuyện rùng rượn vào các khu trại lừa đảo. Nếu con người bị biến thành những công cụ để kiếm tiền Và nếu không còn giá trị Họ sẽ bị bán sang những nơi khác tồi tệ hơn Như nhà chứa, sòng bạc Thậm chí là bán cả nội tạng hoa hoàng sợ cô biết Nếu không tìm được tâm sớm Có thể cô vĩnh viễn mất đi người bạn của mình Một ngày nọ Quản lý khu trại gọi tâm đến gặp riêng Hán quăng cho cô một bản danh sách Mày lừa được ít quá Nếu không đạt chỉ tiêu tuần này Ta sẽ bán mày sang chỗ khác đó Tâm dụng mình cảm giác lạnh chạy dọc súng đưng như có bàn tay vô hình vừa chậm vào gáy. Có hiểu rõ chỗ khác mà hắn vừa nhắc đến là gì. Không cần nói ra, những hình ảnh gây sợ đã tự động hiện lên trong đầu. Nên những căn phòng tối mùi ẩm mốc, tiếng láng hết bị bóp nghẹt. Những con người bị lột sạch danh tính chỉ còn là giá trị mua bán trên giấy tờ bẩn thỉu Có thể đó là nhà chứa nơi thân xác bị vắt kiệt. Có thể là sông bạc ngầm, nơi người thuộc cùng phải trả bằng máu cũng có thể là nơi tiện hại nhất Nơi có thể con người bị xẻ thịt như gia súc Chỉ nghĩ đến đó thôi dạ dày của tâm đất cuộn lên Cô thực sự hoảng loạn Lần đầu tiên kể từ khi bị đưa tới đây Tâm cảm nhận rõ ràng cái chết đang ở rất gần Không còn lời đe dọa mơ hồ Mà là một kết cục đất được sắp sẵn Cô phải thoát khỏi đây bằng mọi giá Thế nhưng làm thế nào Mọi bước đi của cô đều nằm trong tầm mắt của kẻ khác Máy quay trào khắp các gấp trần, bảo vệ đi lại như những cái bóng vô hồn, súng luôn lăm lăm ở trong tay. Ở bên ngoài là hàng rào thép gai cao ngất, lạnh lẽo và sắc bén, như một lời nhắc nhở tặn nhẫn rằng đời này không dành cho người sống sót. Không ai từng trốn thoát, ít nhất đó đều là điều chúng muốn cô tin. Thế nhưng mà nếu không thử cô chắc chắn sẽ mất mạng. Tâm tiến lại gần cửa sổ đôi tay run rời đặt lên lớp kính dày lệnh bút. Ở bên ngoài bầu trời xám xịt không một vì sao. Ánh mắt của cô chẳng ngập tuyệt vọng. Nhưng sâu thẳm trong đó có một ý chí mong manh vẫn còn đang le lói. Liệu có ai đến đây để cứu cô không? Hay là số phận buộc cô phải tự mình vùng vẫy, tự cứu lấy chính mình? Khi tâm tỉnh dậy cô cảm thấy cơ thể đau nhức Cánh tay và đôi chân vẫn còn dì máu từ những vết cắt do thép gai. Cô đang nằm trên một chiếc giường cứng, chung quanh là ánh đèn trắng trôi mắt. Cô cố gắng cử động nhưng không đủ sức. Một giọng nói bây giờ liền vang lên. Tỉnh rồi hả? Tầm bấy giờ khẽ nghiêng đầu. Nhìn thấy một người đàn ông mặn quân phục trên ngực có phủ điều của biên phòng Campuchia. Không còn sức để mà sợ hãi nữa. Cô chỉ biết mình đã thoát khỏi địa ngục đó. Người lính biên phòng nhìn cô đầy cảm thông. Chúng tôi phát hiện cô nằm bất tỉnh ở đường biên giới. Cô là người Việt Nam đúng không? cảm gắt đầu nước mắt trào ra, cô muốn nói nhiều lắm nhưng cổ họng khô rát không thể thốt nên được thành lời. Vị sĩ quan thở dài rất cho cô một ly nước. "Cô yên tâm đi, chúng tôi đã liên hệ về phía Việt Nam rồi, một đội cứu hộ từ biên phòng Việt Nam và công an đang trên đường sang đây." Tâm run rẩy cầm ly nước cô không dám tin rằng mình thực sự đã thoát. Vài giờ sau cánh cửa phòng y tế được bật mở, một nhóm người mặc quân phục bước tới. Theo sau là Hà Quỳnh và Lan Phương Vừa nhìn thấy bạn của mình Hà bật khóc lao đến ôm chầm lấy tâm Tâm cũng khóc lóc nhưng Của quá yếu để tháp lại Quỳnh và Lan Phương đứng bên cạnh Nước mắt dưới không ngừng Bọn mình tưởng đã mất cậu rồi Lan Phương nghẹn ngào Một viên sĩ quan Việt Nam bước đến Giọng nghiêm túc nhưng đầy nhân từ Chưa tôi đã phối hợp với bên Campuchia để giải cứu nhiều người Bị giam giữ tại các khu lừa đảo Cô may mắn trốn thoát Nhưng còn nhiều người vẫn còn bị mắc kẹt. Cô có thể giúp chúng tôi cung cấp thông tin không? Tâm gật đầu yếu ớt. Cô biết được rằng vẫn còn nhiều người đang phải chịu đựng những gì cô đã trải qua. Nếu có thể giúp họ, cô sẽ làm. Sau khi được đưa về Việt Nam, Tâm được chăm sóc từ một bệnh viện quân đội. Hôm đó điện thoại của Hà Dung lên Sự điện thoại trên màn hình là của bố mẹ Tâm. Hà bắt máy giọng nghẹn ngào. Bác ơi, Tâm về rồi cô ấy đang nằm viện cuối đã an toàn ở đầu dưới bên kia tinh khóc vỡ òo vang lên thật không ngạ con nó còn sống thật giả bao đến bệnh viện đithâm nằm trên giường bệnh nhìn mọi ngườiung quanh mà nước mắt lặng lẽ rơi cô đã trở về cô đã thoát khỏi địa ngụcthâm hồi vùng sau hai tuần nằm viện những vết thường trên cơ thể có thể lạnhnh lại những nỗi sợ ám mảnh trong tâm trí để không dễ dàng bỏ qua cô thường giận mình tỉnh giấc giữ đêm mồ hôi lạnh tú ra Ký ức về những tháng ngày bị giam cầm Bị đánh đập Và cứng ép lừa đảo vẫn ám mảnh cô từng giây phút Gia đình bạn bè luôn ở bên cạnh động viên Nhưng tâm biết rằng mình đã mất đi một phần con người Sau tất cả những gì đã trải qua Một ngày nọ hắn đi cho cô một tờ báo Đừng dây buôn người sang cam phu chiếp bị triệt phá Hàng chục nạn nhân được giải cứu Tâm đọc mà rơi cả nước mắt Những kẻ đã buồn bán cô Các đàn ông mà cô từng tin tưởng, những kẻ môi giới vô nhân tính đều đang bị bắt. Nhưng còn hàng trăm hàng ngàn người khác vẫn chưa trở về. Cô nắm chặt tờ báo mà tim đau nhói. Sau khi khỏi bệnh, tâm không quay trở lại sưởng may nữa. Cô không muốn sống một cuộc đời cũ kỹ, bị cuốn trôi theo dòng xoáy mưu sinh mà không nhìn thấy tương lai. Thay vào đó, cô và các người bạn xin vào làm tình nguyện viên trong một tổ chức hỗ trợ các nạn nhân buôn người. Mỗi ngày cô gặp những cô gái trẻ như mình, những người bị lừa bán, bị bóc lột, bị đánh đập. Cô lắng nghe câu chuyện của họ, an đuổi họ, giúp họ tìm lại được cuộc sống. Quỳnh và Lan Phương cũng ở bên cô. Họ không chỉ là bạn mà còn là gia đình, những người không bỏ dây cô ngay cả khi cô mắc lỗi lầm. Tâm hiểu rằng mình đất được trao cơ hội thứ hai và cô sẽ không để lãng phí nó. Qua câu chuyện của Tâm không chỉ là một câu chuyện của cá nhân Thế là hồi trung cảnh báo cho biết bao nhiêu người trẻ Đang mơ về một công việc lương cao Một cuộc sống tốt đẹp hơn Mà không biết được rằng mình có thể rơi vào bẫy của bọn buôn người Nếu mọi chuyện chung quanh bạn đang cố ý định làm việc với nước ngoài Thông qua những lời mời gọi trên mạng xã hội Hoặc qua những người quen Thì hãy nhớ Không có việc nhẹ lương cao Bất kỳ lời mời nào hướng hẹn thu nhập khủng Mà không có bằng cấp không có kinh nghiệm đều có thể là bẫy. Tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đi làm xa, luôn kiểm tra kỹ doanh nghiệp, công ty tuyển dụng phải chỉ khi qua các kênh hợp pháp do chính phủ công nhận. Cảnh giác với những lời dụ dỗ từ người lạ, rồi là người yêu, bạn bè hay người quen, nếu họ thúc giục bạn đi làm ở nước xa, không rõ ràng về công việc hãy suy nghĩ thật kỹ. Nếu chẳng may rơi vào hoàn cảnh giống của Tâm hay tìm cách cầu cứu khi nhớ số điện thoại của đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài. Cố gắng tìm cách liên lạc với gia đình hoặc chính quyền Luôn báo cho người thân biết mình làm gì và ở đâu Đừng bao giờ rời khỏi quê nhà Mà không để lại bất cứ một thông tin gì cho người thân Hãy cẩn trọng đừng để mình trở thành nạn nhân